Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ai sợ vợ nó la, tìm không? Nhưng cả hai kiếm khắp nơi vẫn không thấy. Lúc này Tĩnh cũng xong việc đi vào nhà thì bị hai người đàn bà chào hỏi. Tĩnh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, rồi quả quyết là không có. Nếu còn có bên ngoài thì đem về bắt nó chăm sóc rồi, ở đó mà giấu làm gì cho mệt hả mẹ? Tênh bò đi ra bên ngoài Còn Kiều Trang cũng bắt đầu Đi tới cuộc vui sảnh điệu Của những cô cậu âm Nhà bà Hồng có ba mẹ con Chồng bà thì mất 3 năm rồi Một mình bà quản lý mọi thứ Còn hai đứa con thì chẳng ra gì Tính thị lại Gia đình có tiền Nên chẳng lo lắng ăn chỉ thích đi chơi Nói tiếng của vợ chứ thật ra Chỉ là bù nhìn Giống như Yến là cái máy xinh đẹp Tiếm cháu trai Để nối dõi Còn ngoài ra cô chẳng được Gia đình chồng yêu thương Dù có vợ Nhưng tính cả ngày chỉ lo ăn chơi Có khi về tới nhà đã 3-4 giờ sáng Yến vì gia đình nghèo nên chấp nhận Gà vào nhà này Vì lời nói ngon ngọt của bà Hồng Cộng thêm cha mẹ cô Cứ nghĩ con gái về nhà này Sẽ được no ấm Vì bên chồng rất giàu Nhưng họ ở đâu hay Con gái mình chưa bao giờ được vui ngày nào. Cái hổ tục sinh con trai nối giỏi đã ăn sâu vào máu của một số người từ xa xưa. Đối với họ, con dâu là người gánh vác mọi thứ và trách nhiệm là phải sinh được con trai cho nhà chồng. Hiến được gặp bà nhà này ba năm nhưng cả ba lần cô đều mang thai con gái. Đó là nguyên nhân bà Hồng Căng ghét Đến nỗi đánh chết cô mà không thấy hối hận Kiểu chàng vốn được dáng vẻ bên ngoài Nên được nhiều anh chàng công tử đưa đón Chính vì thế mà không ngày nào cô nàng này ở nhà Những nơi cô hay tới nhất chính là vũ trưởng quán ba Dù con gái mình như vậy Bà Hồng lại không quản lý Mà thấy tự hào vì con gái mình có giá Sự việc Yến bị gia đình chồng sát hại không ai biết. Bên cha mẹ của Yến cũng không hay tin gì của con. Vậy họ có quan điểm gà đi là coi như con nhà người ta dù sống hay chết tùy vẫn ở nhà chồng. Nếu con gái bị gia đình chồng trả lại đó là một nỗi nhục rất lớn vì họ hàng hay xóm làng cười nhào. Thế là ba tháng trôi qua cuối cùng bà Hồng cũng kiếm được Con dâu mới cho thằng con quý tử nhà mình Đêm diễn ra đám cưới Khách đến khá ngạc nhiên Khi công thấy Yến xuất hiện Khách hỏi thăm Thì bà Hồng lấy lý do Yến vô sinh không thể có con Nên chấp nhận cho bà kiếm con dâu thêm Để có con trẻ Thế là miệng lưỡi thế gian Một lần nữa cay nghiệt Trà đạp lên danh dự nhân phẩm Của một con người Thấy chưa tôi đã bảo rồi mà Khi cưới tôi nhìn là biết ngay con này không có con rồi Mấy bà không nghe Cây độc không trái, gái độc không con à Người không có hậu về sau thì làm gì có đức mà sinh được con Nói gì là con trai Bao nhiêu lời cay nghiệt cứ thế mà không ngừng thốt ra Có lẽ những người này không biết họ Đã vô tình khơi dậy mọi nỗi căm thù và ấm ức của một người Quan khách Đang vui vẻ nói cười ăn uống, cô dâu chú rẻ đi tới mời rượu để nhận lời chúc tốt đẹp của dòng họ. Thì bên trên sân khấu, bỗng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Lúc đầu, nhiều người hơi bất ngờ, nhưng khi được bà Hồng bảo chắc là còn ai khóc, nên mọi người cũng bỏ qua mà tiếp tục ăn uống. Dù câu nói vô lý như vậy, mà vẫn thuyết phục được người khác, trong khi sự thật lại không ai nghĩ tới. Nhưng trong lúc này, một người họ lớn tuổi nhất bên gia đình cô dâu nhận thấy sự kỳ quạc này, nên lên tiếng nói nhỏ với cha mẹ cô dâu. Này, hai người không thấy cái sự kỳ lạ lắm hả? Ý, bà nói là tiếng khóc hồi nãy phải không? Chắc là con ai khóc chứ có gì lạ đâu. Nhưng ông ấy lại không chấp nhận cách giải thích đó, liền nói tiếp. "Này, đừng có đùa. Theo tôi thì đó không phải là chuyện bình thường đâu." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net